học cho trường tôi thơ vương rồi mùi tóc ai đi về ngược xuôi người đi về cô độc nên lòng buồn xa Thơ、tình h ơ t em giữ cô học cho trường tôi yêu em không hề nói tiếc tôi có một đời làm thơ tình em c h u ộ n g như màu đời áo em chỉ m ộ t điều tôi muốn cho trường tôi thơ vương rồi mùi tóc ai đi về ngược xuôi người đi về có đọc nên lòng buồn xa xôi nên đem về tôi thức pha mực viết thư tình <theo em. S 2>「てんてんてんてんてんてんてん